các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ ở trong quyển ba có tên chương là hội tarot trưởng thành thì uh, báo cáo với anh em là ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là mình có nói là sang cái quyển ba này thì có rất nhiều cái tên nhân vật tên địa danh uh, bị uh, người dịch người ta sửa đổi không biết là có phải là do ý của tác giả hay không Cái này nên nói thật là mình không biết. Mình chỉ biết là nó bị sửa đổi thôi. Cho nên là mình sẽ cố gắng duy trì là cái cách đọc cũ để cho bạn nghe nó quen rồi. Và cũng ở phần trước thì là ngược lại với việc Benson và Melissa chuyển đến Bách Lung thì bản thân của Glenn lại lựa chọn là rời khỏi Bách Lung theo đúng kế hoạch. Và có lẽ là lần tụ hội Tarot này là lần cuối mà Glenn còn có mặt ở Bách Lung. Lúc này câu chuyện đang xoay quanh mấy cái trang nhật ký của Rousseau Đại Đế cũng như là chuyện của Derek Beck ở thành Bạch Ngân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Người trong ngược Avret thì lại có một ý tưởng to gan. Lịch sử trước đại tai biến đã không thể tham chiếu được nữa. Vào cuối kỷ thứ ba, đầu kỷ thứ tư chỉ có sáu vị thần. Ní như thêm Amon và kẻ nuốt đuôi thì chẳng phải là vừa đủ tám vị hay sao? Lẽ nào từ chuyện Chúa sáng thế mất đi, các thần đều được hưởng lợi và thành công tấn thẳng lên danh sách không. Vào khoảnh khắc đó, Albrecht cảm thấy bản thân mình đáng bị phán xử chết thiêu vì ý nghĩa khinh nhận. Nhưng trong lòng anh ta khó mà kìm chế nổi cơn kích động. Phải vất vả lắm, Albrecht mới bình tĩnh lại để tập trung lắng nghe câu chuyện của mặt trời nhỏ. Đối với tất cả những điều trên, mặt trăng Emlyn chỉ có thể đần thộn mặt ra. Tuy rằng huyết tộc có lịch sử lâu đời và tuổi thọ dài đằng đắng, biết khá khá về lịch sử trước đại tai biến, nhưng những điều đó chỉ tập trung xoay quanh thời điểm trước khi thủy tổ ngủ say, chứ chẳng liên quan gì đến cái gọi là thiên sứ, chi vương hết cả. Trong lúc mặt trời Direct đang bận kể về chi tiết thủ lĩnh của thành bạch ngân Colin phá hủy đi vòng tuần hoàn của vận mệnh, lên thì lại suy nghĩ về một chủ đề khác. Tạm thời có thể xác định kẻ nuốt đuôi Auroboros chính là danh sách một của con rắn thủy ngân trong đường tắt quái vật. Những thiên sứ chỉ vương khác đều tương ứng với địa vị ở danh sách một cả sau. Không lẽ thiên sứ vận mệnh kia chính là con rắn thủy ngân đang đuổi giết Win One Time? Nếu đúng là vậy, thì thế lực của Chúa Sáng Thế Chân Thực ở Bách Lung không chỉ có mỗi ngày Ây và tay chân của Ý. Song từ việc hai con rắn thủy ngân tranh đấu để giành lấy danh sách không đã làm kẻ nuốt đuôi, Oroboros hào hết tất cả tinh lực rồi, chắc không rảnh đâu mà quan tâm đến chuyện khác. Đương nhiên, Cũng không thể loại trừ khả năng Win One Time, chính là Ouroboros, nhưng mà tỷ lệ đó thì lại rất thấp. Tường vi cứu rỗi có khả năng là có khá nhiều bán thần, thậm chí là thiên sứ, đâu tới mức phải khiến kẻ nuốt đuôi khởi động lại sự sống của mình thành một kẻ bình thường, không hề có bảo vệ. Còn một khả năng nữa là cả hai con rắn thủy ngân ở Bách Lung đều không phải thiên sứ vạn mệnh kẻ đó vẫn hoạt động ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Nếu đúng như vậy thì ba con rắn thủy ngân đều đã tập hợp đủ cả rồi. Sau khi kết thúc câu chuyện, làm thế nào mà họ thoát khốn, mặt trời Direct tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn với mọi người thêm một lần nữa. Về phần chống người chính nghĩa Audrey, dù đây là lần thứ hai được nghe về trải nghiệm của vòng lập tuần hoàn rồi, nhưng mà sống lưng vẫn lạnh toát, tóc gáy thì dựng đứng cả lên, họ vừa hiếu kỳ mà lại vừa sợ hãi nữa. Việc này vốn đã vượt qua hiểu biết về sức mạnh phi phạm của mình. Cũng may là còn có ngài kẻ khờ ra tay trợ giúp. Audrey thầm ca ngợi chủ nhân của hội Tarot từ tận đáy lòng cảm thấy bản thân chẳng đầy lòng tin. Người trao ngược, Agret và những thành viên khác đều có cùng ý nghĩ như cô. Ai cũng cho rằng trải nghiệm vòng lập tuần hoàn kia đã có dấu hiệu tiệm cận với thần linh và chỉ thần linh mới có thể phá vỡ được. May mắn thay, ban than tran đay long tin nguoi trong nguoc agret va của hội Tarot chính là thần linh, ngài kẻ khờ chính là thần linh moi co the pha vo đuoc may man thay chu nhan cua hoi tarot chinh la than linh ngai ca kho chinh la than linh Bây giờ thì... Mặt trời direct nhìn về phía đối diện Thành Khẩn nói Tiểu thư mà thuật sư Trên đường trở về Thành Bạch Ngân Đã xảy ra chút chuyện ngoài mong đợi Tuy đã giải quyết Nhưng vẫn làm trì hoãn tốc độ của chúng tôi Khiến chúng tôi không thể quay về Thành đúng hạn Có lẽ cô sẽ phải chờ thêm hai ngày nữa Mới có túi dạ dày của thực linh giả À tôi cảm thấy Mình đã không còn bị giám sát nữa rồi Không thành vấn đề Tôi chờ được mà Tôi đã chuẩn bị đầy đủ kim bảng rồi Ma thuật sư Phil thở phao nhẹ nhõm cô đã bán đôi mắt rồng gương cho tiểu thư chính nghĩa nhận được 1.000 bảng tiền mặt. Sau khi báo kết quả cụ thể cho thầy Dorian cô được tán dương và ca ngợi hết lời. Thầy Dorian còn giải thích sợ dĩ thầy đưa ra cái giá 800 bảng là để bao gồm cả 100 bảng phí vất vả cho cô. Vì thế 200 bảng còn dư lại nghiễm nhiên thuộc về cô. Nâng số tiền lợi trong cuộc giao dịch này lên thành 300 bảng. Nếu cộng thêm tài khoản để dành trong ngân hàng nữa thì tổng số tiền cô hiện có là 650 bảng, vừa đủ để mua túi giả giày thực linh giả. Nhờ vậy mà thầy Dorian, tín nhiệm cô hẳn lên, tiết lộ nhiều thông tin về vật điệu hơn. Mình cần ít nhất 2 tuần nữa thì mới tiêu hóa hết cái phần ma dược ve vat lieu hon minh can it nhat hai tuan nua thừa cho nên không vội. phiu nhìn trach sang bên kia bàn mà nói Anh nguoi trao ngược, tôi đã có tin tức về đại bằng biển mắt rồng 2.200 bảng. Thầy Dorian khuyên cô nên ra giá 2.000 bảng. Điều dự định sẽ chấp nhận, trả giá thấp hơn, nhưng đồng thời cô cũng muốn kiếm thêm một khoảng 2.200 bảng. Người trông ngược Agreste, vô thức nhíu mẩy. Sau khi mua phối phương ma dược bẻ tôi của gió xong, tình hình tài chính của anh ta cũng không khả quan cho lắm. Agreste thì vẫn còn một ít quỹ đen, nhưng chúng lại được dùng cho bản thân hoặc phòng khi anh ta không tìm được đối tượng để ra tay ở trong một thời gian dài. Ồ, anh ta khẽ thở hắt ra, bình tĩnh đáp. Tốt. Nhưng tôi cần thời gian để gom tiền. Hơn nữa tôi nghĩ, cô đưa ra cái giá quá cao. Tôi vẫn còn nhiều cách để lấy được vật lượng này với giá rẻ hơn. 1.900 bảng, tôi chỉ có thể trả mức đó. Không được, giá thấp nhất là 2.000 bảng. Ma thuật siêu phiêu trả lời không chút do dự. Cô lo là nếu hết giá quá cao thì đối phương sẽ không giao dịch nữa. Lúc này, Alred mới gật đầu, thành giao. Cái này, phiêu nhất thời sững sờ. Nấy giờ mặt trăng em Linh vẫn ngồi nghe. Chứng kiến xong cuộc giao dịch chớp nhoáng, anh ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nóng lòng hỏi. Các vị, chẳng hay là có cách nào để huyết tộc tăng thực lực lên mà không cần dựa vào người cao tuổi truyền lại hay không? Vừa dứt lời thì anh ta cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn vào mình. Huyết tộc chính là ma cả rồng trong truyền thuyết đấy à? Hai mắt của chính nghĩa Audrey tả sáng, dán chặt lên ngải mặt trăng. Ma thuật sư Phil thì là một nhà văn và cô thì có đủ các thứ tưởng tượng, cả đặc sắc lẫn tốt đẹp về huyết tộc mắt của cũng lồng lanh rực sáng, huyết tộc, Ares thoát sững sốt rồi nhanh chóng giãn lông mảy ra, là ma cà rồng chống trong bóng đêm sâu thẳm, toàn thân chảy mồm di chuyển nhanh như gió đó sau. Mặt trời Derek không nhịn được đưa ánh mắt sang đánh giá Emlyn, huyết tộc, thế giới chậm mất một giây mới bộc lộ một phản ứng tất yếu. bị mọi người nhìn trầm trầm, mặt trăng Emlyn thoáng sững sờ mơ hồ nhận ra hình như mu di chuyen nhanh nhu gio đo vừa rồi hỏi một điều nguoi nhin chầm chầm, mat trang em emlyn ngớ ngẩn, tại sao lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi không thể có một người bạn huyết tộc à Mình có nên giải thích đôi điều hay không Không Là huyết tộc thì sao chứ Mình chính là một huyết tộc Cỡ gì lại không thừa nhận Huyết tộc chúng ta có lịch sử lâu đời Tuổi thọ dài đăng đắng và gia tài phong phú Là một chủng tộc cao quý Các người cũng đã chạm đến tầng thứ cao siêu gì cho cam Mấy giao dịch vừa rồi Thì nhiều nhất cũng chỉ là vật phẩm Ở cấp độ danh sách 6 Đón đo danh sach 6 đan lúc Am Linh Quái ngước cảm lên Kiều ngạo bổ sung Đúng vậy Tôi chính là một huyết tộc thuần chủng. Ủa? Đâu có hỏi? Đâu có ai hỏi anh có phải huyết tộc hay không? Rõ ràng là Ngài Mặt Trăng đây tự trột dạ rồi phản ứng thái quá mà. Tính nghĩa Audrey vẫn đang quan sát kỹ từng biểu hiện của em Lin. Anh ta thực sự là một huyết tộc. Mà thuật sư Phil tò mò hỏi Ngài Mặt Trăng, huyết tộc các anh có bắt chước con người phân chia các danh hiệu quý tộc như là công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước khi sắc phong đồng thời dùng các chức danh này để định vị các cấp bậc khác nhau giữa các giai tầng hay không? Không. Chính nhân loại các người mới bắt chước huyết tộc chúng tôi. Em Linh ngồi thẳng lưng lên. Trước đại tai biến và kỷ thứ hai cả một thời gian dài, huyết tộc chúng tôi đã phân quý tộc thành các danh hiệu từ công hầu đến bá tử nam. Những người chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của bản thân thì gọi là huyết tộc vị thành niên. Còn như tôi được tính là một người trưởng thành. Ở mức độ tiếp theo chính là danh hiệu nam tước Đây rồi sẽ trở thành công tước ở mức độ cao nhất nếu có thể tiếp tục phát triển theo thứ tự. Danh hiệu cao hơn công tước thì sẽ là các vị trí như nữ vương, thân vương, khi ấy nhân loại các người vẫn còn nằm dưới sự cai trị của vương đỉnh cự nhân nên không thể nào sáng tạo ra những tước vị đó được. Anh ta vừa dứt lời thì mặt trời direct ngồi cạnh chợt thốt lên: "Lịch sử thành Bạch chúng tôi chẳng có gì ghi chép về chuyện này hết. Cách phân chia loại của huyết tộc được xác định nhờ sự xuất hiện của phiến đá kinh nhẫn còn trước đó thì yếu tố này khá mơ hồ và mang tính chung chung theo ghi chép thì chỉ có các chức danh như tộc trưởng của các gia tộc khác nhau hoặc là thủ lĩnh của các khu vực đặc biệt khác đứng ở trên đỉnh chóp chính là thủy tọa Lích. theo sau là hệ thống ma dược ứng đối phải tuân thủ nghiêm ngặt dựa trên tên của các danh sách khác nhau mặt trăng em liền kinh bỉ đáp lại lịch sử của huyết tộc chúng tôi được viết bằng số tuổi thọ dài đằng đẵng đó không phải là thứ có thể dễ dàng bị lật đổ và những ghi chép lung tung từ một thành bạch ngân nhỏ bé tầm thường. khoản đã, họ cứ liên tục nhắc tới thành bạch ngân, nhưng chính xác thì thành bạch ngân đó ở đâu mới được chứ? sao mình lại chưa từng nghe qua nhỉ? sau khi phản bác lại bằng câu nói trên, em Ly nhận ra rằng dường như mình lại bỏ qua một điều gì đó khá quan trọng. thành bạch ngân chúng tôi không hề biên soạn lịch sử, tất cả ghi chép đều bắt nguồn từ những cuốn sách cổ có thể chứng minh từ những tàn tích của các thành thị khác. mặt trời direct ấm mức nhấn mạnh. Nếu không có ai ngăn cản thì chắc họ sẽ tranh cãi về vấn đề này cho đến khi kết thúc tụ hội mất. Mặc dù mặt trời nhỏ là một cậu bé trung thực, chân thành và kiệm lời, nhưng khá cứng đầu và cố chấp, còn ngài mặt trăng thì lại đặc biệt quan tâm đến lịch sử huyết tộc. Chính nghĩa Audrey vẫn quan sát chuyện hàng ngày như một người đọc tâm với một niềm hứng thú, tràn đầy. Đúng lúc này, người trong ngược Albrecht lên cắt ngang cuộc thảo luận giữa mặt trăng và mặt trời. Tôi biết cách làm cho thực lực của một huyết tộc tăng lên. Em Linh lập tức truyền ra sự chú ý của mình. Ồ, ngài trao ngược, anh muốn thủ lao như thế nào? Tôi có thể trao đổi bằng một vài thông tin lịch sử bị thất lạc của huyết tộc. Người trao ngược, Alfred mỉm cười. Không, chúng ta đều là thành viên hội TAROT, kêu trao đổi thông tin này là miễn phí. Ngài người trao ngược hẳn là một người hào phóng, cao thượng. Em Linh thầm đoán như vậy ở trong lòng. Cảm ơn thiện ý của anh. Sau khi suy nghĩ khoảng 2 giây, Alfred mới nói huyết tộc cũng có thể uống ma dược để thăng cấp, nhưng bắt buộc phải là loại đối ứng chính xác. Trong nội bộ của các đại giáo hội đã tiến hành vài thí nghiệm nhất định, kết quả đã chứng minh rằng phương thức này khả thi, tuy nhiên thì tôi không có nắm rõ thông tin chi tiết. Nhưng vật liệu chính của ma dược là đồng tộc của tôi. Emlin lập tức phủ định phương thức này. Người trong ngược cười nói, đừng bao giờ tuyên bố tuyệt đối như thế, giả dụ tôi có manh mối về đặc tính do một vị nam tước huyết tộc để lại, Kẻ đó đã chết trong một cuộc xung đột bất ngờ mà lại không kịp tìm người thừa kế. Còn anh thì có thể sử dụng phương thức ma dược để nhận lại phần di sản này, ngăn cản việc sức mạnh của huyết tộc bị hao mòn. Vật phẩm này thuộc về quyền sở hữu của một tên hải tạc vĩ đại mà Andres từng biết. Vì không biết ma dược này đối ứng với danh sách gì cho nên mãi mà gã chưa bán đi được. Không như thế thì con đường công tượng gã mới thành lập cũng không có ứng thú với thứ này cho lắm. Sử dụng phương thức ma dược để kế thua phần di sản để lại nhằm ngăn chặn việc sức mạnh của huyết thống bị hao mòn đột nhiên em liên cảm giác luận điểm của ngài người trong ngược này vô cùng thuyết phục thế là hắn hỏi giá bao nhiêu người trong ngược ăn vét cười vài tiếng rồi nói tầm từ 4 đến năm ngàn bảng chưa gặp được chủ nhân tôi chưa thể báo ra cái giá chính xác anh ta chưa bao giờ giao tiếp với tên hải tặc vĩ đại ấy trước đây nhưng lại tin rằng là gã sẽ chấp nhận nó miễn là cái giá đưa ra không quá bất hợp lý đối với hải tặc thì bán thứ gì đó nghĩa là có lãi và không mất nhiều vốn. Năm ngàn bảng, mặt trăng em Linh kinh ngạc thốt lên. Với số tiền lớn như thế, mình có thể mua một vài con rối mà bản thân đã để mắt từ lâu, thậm chí mình có thể kiếm được một số quần áo mới cho tất cả các con búp bê của mình. Phản ứng đầu tiên của em Linh là từ bỏ một giao dịch như vậy, nhưng rồi anh ta lại nghĩ tới sự ưu ái của thủy tổ dành cho bản thân, vinh quang của cả huyết tộc và vai trò, trở thành người cứu vớt của chủng tộc thế nên nhất thời cảm thấy vô cùng phân con nhà bà Vân. André thì không hề thúc giục, chỉ hời hợt nói Tôi biết đây là một quyết định khó khăn, anh có thể từ từ cân nhắc, không phải vội. Được, em liên thở phào nhẹ nhóm. Anh người trong ngược này đúng là chính nghĩa Audrey thẩm than thở một câu, sau đó quay sang mặt trăng rồi nói với tất cả những thành viên đang có mặt, các quý cô và quý ngài đã ai có tin tức gì về quả và cây trường giả và máu của rồng gương chưa? Tôi có, em Linh đáp không hề do dự Trước đó có một vị thám tử lưng danh nào đó từng nhờ tìm mua vật liệu phi phạm để cho em Linh ăn được chút hoa hồng, nên từ đó trở đi mỗi lần có tụ hội huyết tộc thì anh ta luôn chú ý tới phần thông tin của cái mảng này Không cho tiểu thư chính nghĩa gặng hỏi thì anh ta đã nói luôn Giá của cây trường giả dao động từ 6 đến 700 bảng máu rồng gương thì tầm 100 bảng đổ xuống, nhưng tôi không nhớ rõ cụ thể Anh ta nói thẳng chi tiết giá gốc của người bán ra Rồi thản nhiên bổ sung Nhưng cô sẽ phải thanh toán thêm cho tôi 50 bảng À không, 100 bảng Cô biết đấy, tôi sẽ phải tốn chút thời gian Và gánh chịu một phần rủi ro Đây là phương thức mà em Liên học được Từ Sherlock Moriarty Anh ta cảm thấy cách làm này rất hợp lý Và sắc đáng Vì người môi giới thì cũng cần thủ lao chứ Thành giao Đối phương vừa dứt lời, Ori liền vui vẻ chấp nhận Cô nàng biết trong chuyện này vẫn có thể trả giá thêm Nhưng lại cảm thấy không cần thiết Cô sợ chọc cho đối phương khiến giao dịch thất bại. Đối với mình thì điều quan trọng nhất là thăng cấp lên danh sách 7. Rousseau đại đế đã từng nói, bất kỳ vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải là vấn đề. Điên à! Tâm trạng nặng nè gần đây của Audrey đã được cải thiện. Sau vũ hội năm mới, cô nàng đã được nhận quyền kiểm soát khối tài sản dị giá gần 400.000 bảng, nhưng nhất định là phải thuê một số nhân viên kế toán và quản lý cho cha cô gửi đến. Đồng thời Audrey còn nhận được những món quà với tổng giá trị hơn 20.000 bảng, bao gồm trang sức, ngựa, chó săn, tranh nghệ thuật. Hầu hết trong số đó đều do mẹ cô hai anh trai và các thành viên khác trong gia tộc Ho gửi đến. Về phần tiền mặt thì không có quá nhiều, chỉ khoảng 5.000 bảng mà thôi. Đóng góp của Audrey vào sự kiện xương khói khổng lồ tại Bách Lung đã được biến thành tài nguyên chính trị ở trong tay bá tước Ho vì chính cô yêu cầu giấu tên mình. Vì vậy Audrey sẽ chẳng có phần thưởng trích xuất từ quỹ công nào trong vụ này cả. Nhưng cũng chính vì điều đó mà Ngài quý tộc Choppu trong ngành ngân hàng này đã chấp nhận bao thầu hết các khoản chi phí liên quan đến lĩnh vực thần bí học mà cô thiên sứ bé bỏng nhà ông cần tới. Tất nhiên, Audrey không dám tiết lộ ý định nhắm tới danh sách bảy của mình, thế nên tạm thời vẫn chỉ có thể dùng tiền tiêu vật và quỹ riêng. Ở thì, mình có thể trả hết nợ cho... Lên vào tháng này, qua tháng sau mình có thể trả 2.000 bảng cho bẻ tôi của ngài cả khờ, rất dễ thôi. Ari thẩm nghĩ trong tâm trạng vui vẻ giàu thật đó suýt nữa thì mặt trăng em Linh không kịp phản ứng lại anh ta bối rối hỏi vậy chúng ta giao dịch bằng cách nào Ori giải thích với một nụ cười bằng cách hiến tế cho ngài kẻ khờ cô chủ động nói thế vì tin chắc là ngài kẻ khờ sẽ đồng ý còn cụ thể hóa ra cả yêu cầu nghi thức tương ứng nữa nhận được hai tờ giấy da dê em Linh nhìn mà sững sở phương thức giao dịch kiểu này thực sự là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta Mãi đến lúc này anh ta mới hiểu được một cách sâu sắc rằng Hội Tarot khác hẳn các tổ chức bí ẩn phổ thông. Bàng quan chứng kiến giao dịch của các thành viên quên khá là hài lòng. Vì thời gian càng trôi thì những con đường tài nguyên và thông tin dành cho Hội Tarot càng tăng lên. Mục tiêu cần hoàn thành và vật phẩm muốn có sẽ được đáp ứng đơn giản hơn nhiều so với trước. Thay vì tình trạng nêu lên yêu cầu nhưng chẳng ai phản ứng như trước đây. Tờ thư chính nghĩa đại diện cho Hội Tâm lý Luyện Kim Giới quý tộc của Ruin và sức mạnh của đồng tiền Anh người trong ngược thì đại diện cho giáo hội bão táp và các nguồn tài nguyên trên biển Mặt trời nhỏ thì đại diện thành bạch ngân, vùng đất bị thần bỏ rơi Tiểu thư ma thuật sư thì đại diện cho giới phi phạm ở danh thích thấp và chung Tại Bách Lung và gia tộc Abraham Cuối cùng là mặt trăng đến từ huyết tộc Tất cả bọn họ chính là những nhân tố góp phần hoàn thiện các nguồn lực giao dịch Và cho gioi phi pham o danh thich thap va trung tai bach lung va gia toc năng hấp thu tin tức của hội Tà Rốt Mọi người cũng sắp sửa thăng cấp rồi. Vừa suy nghĩ, Glenn vừa điều khiển thế giới, mở lời bằng chất giọng khàn khàn. Tôi có manh mối về đặc tính phi phạm của một bác sĩ tâm lý để lại. Tiểu thư chính nghĩa, cô có cần không? Lý do mà Glenn đã không phỗng tay trên vụ giao dịch của em lên là vì hắn biết tiểu thư chính nghĩa cũng nuôi một con thú cưng cùng đường tắt thế nên chắc chắn là cô nàng vẫn có nhu cầu. Đương nhiên, Audrey khẳng định ngay lập tức Ý tưởng của cô nắng rất đơn giản là nếu bị kẻ thù tấn công, chỉ dựa vào bản thân để tự gây bất ngờ là không đủ, kẻ địch sẽ càng bất ngờ hơn rất nhiều nếu có thêm sushi tham gia vào. Việc này sẽ mất một khoảng thời gian nhất định, có thể là một tháng, thậm chí là hai. Thế giới bổ sung bằng chất dạng khàn khàn, không thành vấn đề, Audrey cũng không gấp, cô biết sushi còn chưa tiêu hóa xong ma dược người độc tâm, phủ, đồng ý giao dịch là tốt quá rồi. Hy vọng có thể giúp vị bác sĩ tâm lý kia sớm được giải thoát. Hình như tưởng thư chính nghĩa, không hỏi gì về giá cả. Đối với cô ấy thì cái giá phải trả. Ở dưới sự giám sát của ngài cả khờ thì sẽ không quá cao. Thế nên miễn không thái quá, chẳng lẽ cô ấy chấp thuận ngay lập tức sau. Gần đây tình trạng, tài chính của cô ấy đã được cải thiện đáng kể thì phải. Bên lại điều khiển thế giới nhìn sang người trong ngược tiếp tục mở lời. Anh Cương Thú muốn giúp tôi bán một vật phẩm hay không? giá không ít hơn 3.500 bảng. Anh sẽ được ăn 15% phí hoa hồng. Hợp tác vui vẻ. Người trong ngược Arquette đồng ý trước sau đó mới cảm thấy hứng thú với lời đề nghị vật phẩm gì vậy. Anh ta khá tò mò về thế giới cứ có cảm giác kẻ này hiểu biết rất nhiều và lại còn sở hữu nhiều thứ có giá trị nữa. Một đặc tính của một người phi phạm còn sót lại tương đương với danh sách 6. Tác dụng chủ yếu của nó cho phép một người thay đổi ngoại hình và vóc dáng của bản thân có thêm các năng lực như cận chiến và kiểm soát nguyên tố lửa. Tất nhiên, mức độ hiệu quả như thế nào thì phải dựa vào ý tưởng và tiêu chuẩn của công tượng để mà xem xét thế giới cởi khẽ. Thay đổi ngoại hình vào vóc dáng ư? Mình thực sự muốn nó. Chính nghĩa Audrey và ma xem xet the gioi coi khe thay đoi ngoai hinh va voc dang u minh thuc su muon no chinh nghia va ma thuat su Phil đồng quan điểm với nhau trong cùng một khoảnh khắc. Điểm khác biệt duy nhất chính là cô nàng Phil chỉ thâm ước còn trong khi Ori đã lên tiếng ngay tắp lự với một đôi mắt lấp lánh. Anh ngửi trao ngược Liệu tôi có thể đặt mua trước vật phẩm thần kỳ do công tượng ấy chế tạo ra từ đặc tính phi phẩm này hay không, miễn là quản nguyên công dụng thay đổi ngoại hình là được? Chắc chắn là cha sẽ đồng ý cho mình mua một vật phẩm thần kỳ không có hiệu ứng phụ nghiêm trọng. Audrey thầm nhủ và cảm thấy vô cùng hài lòng. <cười> đặt hàng trước một vật phẩm thần kỳ sau, người trong ngược Algris xứng sở mất một giây trước khi nhận ra ngụ ý của tiểu thư chính nghĩa. Giới hạn về tư duy của bản thân mở rộng ra, anh ta đã cảm thấy không gian có thể khai thác được rồi. Theo một nghĩa nào đó, đặc tính vi phàm mà thế giới ủy thác cho mình. Đã được bán đi, cho nên mặt hàng này đã có đích tới. Mình hoàn toàn có thể đơn giản hóa quy trình, dễ dàng khiến cho mọi thứ có lợi cho mình hơn. Nói cách khác là mình không phải bán lại nó cho công tượng nữa. Chọn ủy thác, chế tác thôi là được. Bằng cách này, mình vừa không phải lo có bán được hàng đi hay không, lại vừa có thể nhận đủ hoa hồng từ thế giới, đồng thời còn bỏ túi thêm số tiền lời béo bỏ, đến từ tiểu thư chính nghĩa. Số vốn duy nhất mình phải bỏ ra, chỉ có phí thuê gia công, đồng thời còn phải cân nhắc đến việc là công tượng có nguyện chấp nhận rủi ro hay không. <cười> Hàng loạt suy nghĩ, vụt qua tâm trí, người trong ngược nhanh chóng cân nhắc điểm tốt và xấu, rồi quyết định. Ông Thành vấn đề Tôi sẽ xử lý chuyện này Anh ta nhìn về phía tiểu thư Chính Nghĩa, cảm thấy cô nàng đang tỏa ra một vầng hào quang màu vàng vô cùng trói mắt, vàng bốn con chín. Dù đã gia nhập vào giáo hội báo táp, nhiều năm lênh đênh trên biển, anh ta chưa bao giờ gặp người như vậy ở bất cứ nơi đâu. Thương gia đường biển thì rất đông, thậm chí những cả hào phú còn nhiều hơn, nhưng chẳng ai trong số họ lại không có thực sự quan tâm đến tiền bạc cả. Tình hình tài chính của tiểu thư Chính Nghĩa đã khởi sắc đến mức này rồi cơ à? Kẻ khờ có lên ngồi bên cạnh cũng giật nảy cả mình. Tòng thoáng chốc hắn đã muốn mở lời thúc giục cô nàng trả nốt món nợ 2.000 bảng cho bè tôi của mình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên cần nhắc đến việc đã đồng ý với tiểu thư chính nghĩa là cho cô nàng hoãn nợ đến tháng 2 tháng 3 nên hắn đành im lặng tránh phá hỏng đi hình tượng kẻ khờ. Ít nhất thì mình cũng sắp thu về tay một món tiền lời từ đặc tính phi phạm người không mặt. Về phần thời gian nhanh hay chậm thì lại phụ thuộc vào cách thức liên lạc của người trông ngược và công tượng và tốc độ chế tác vật phẩm thần kỳ Xùi thay tạm thời mình chỉ có thể dựa vào anh người trông ngược để liên hệ với công tượng nếu không mình có thể bán trực tiếp nó cho tiểu thư chính nghĩa luôn mà không phải tốn mất tiền hoa hồng nghĩ đến đây lên lâm vào tâm trạng phức tạp sau khi hoàn tất một thương vụ khá khẩm người trông ngược a thở phào nhẹ nhõm cảm thấy tình hình tài chính của mình đang dần cải thiện sau vài giây suy nghĩ anh ta dò hỏi thưa quác quý ngài quý cô quài có phương pháp hay vật phẩm nào để du tất cả mọi người trên tàu ngủ say cùng một lúc hay không <cười> lý do Albrecht vẫn chưa đến hòn đảo nguyên thủy kia để săn chim cắt bóng xanh là vì anh ta chưa tìm cách nào rời khỏi được tàu kẻ báo thủ mà không có bị nhóm thuyền viên và thủy thủ gồm có 10 người thuộc giáo hội kia nghi ngờ du tất cả mọi người trên tàu ngủ say thức lên nghĩ tới đầu tiên chính là bình độc tố sinh học nhưng cơ bản là không kiểm soát được hiệu quả của nó e rằng cảnh tượng sẽ không được đẹp đẽ gì đâu sau đó hắn nhớ tới linh hồn ác mộng nọ trong đói khát ngọ ngoại sở trường có chức nghiệp phi phạm này là có thể khiến người khác chìm vào giấc ngủ sâu khéo họ nhập mộng Nhưng vấn đề ở chỗ là ác mộng không thể đưa nhiều người vào cảnh mơ cùng một lúc được giới hạn ảnh hưởng không thể vượt quá 10 người để đáp ứng yêu cầu của anh người trong ngược thì ít nhất phải là danh sách 5 có một số đường tắt tương ứng thậm chí là một cường giả cấp bán thần lên từ bỏ ý định này điều khiển thế giới lên tiếng đồng thời chính nghĩa Audrey ma thuật sư Phil vào mặt trời Derrick hoặc là lắc đầu hoặc đáp lại là không có mặt trăng em lên nhớ lại rồi nói tôi có thể hỏi giúp anh có lẽ huyết tộc chúng tôi sở hữu một số vật phẩm thần kỳ có tác dụng tương tự lúc nào cũng nói huyết tộc chúng tôi về sau mình có thể nhắm vào hướng này để thuyết phục người trong ngược Adred đã nhận ra một số chi tiết gật đầu với một nụ cười vậy thì phiền anh tới giao dịch đã gần kết thúc lên vội vàng khiến thế giới nhắc qua nhu cầu của bản thân mọi người để giúp tôi linh tính còn xuất lại cổ án linh cổ xưa và một đôi mắt của quỷ tượng đá sáu cánh trừ hai thứ trên thì vật liệu phụ trợ không quá khó hắn nghĩ không cần phải thông qua hội tarot làm gì được mặt trời direct là người đầu tiên trả lời rồi ngượng ngùng nói thêm ngài thế giới biện pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh con sot lai co an linh co xua va mot đoi mat cua quy tuong đa sau canh tru hai thu tren thi vat lieu phu tro khong qua kho han nghi khong can bên trong đặc tính phi phàm mà ngài muốn vẫn cần phải mất một thời gian nữa mới có Tôi sẽ sớm thẳng cấp lên danh sách 7. Nói xong cậu nhìn sang bên cạnh. Ngày người trâu ngược, khi trở về thành bạch ngân, tôi sẽ soạn lại danh sách những quái vật thường thấy trong khu vực lân cận. Cậu nhớ kỹ tất cả những gì mình đã hứa với từng người, mà chưa thể hoàn thành, thậm chí còn vì nó mà ngủ không ngon. Không thành vấn đề. Thế giới đáp lại một cách thở ơ. Lên thì thực sự không vội, hắn còn chưa tổng kết ra được quy tắc của người không mặt một cách hoàn chỉnh. Ma dược cũng chỉ mới bắt đầu tiêu hóa thôi, còn phải mất thêm vai thang nua Vì vậy, Clint không định tiến thẳng vào quần đảo Gagat. Thay vào đó, hắn sẽ hoạt động với tư cách một nhà thám hiểm và lữ hành gia để lan lộn giữa các hòn đảo thực dân. Thỉnh thoảng, hắn sẽ thay đổi danh tính, trải nghiệm cuộc sống để rút ra các quy tắc của người không mặt. Trong quá trình này, hắn sẽ dành thời gian để nghe ngóng nhiều chi tiết hơn về chuyện của Mỹ Nhân Ngư. Sau khi biết giáo hội nữ thần nuôi dưỡng những sinh vật có linh tính này và nắm rõ các phối phương ma dược ở danh sách cao về sau của đường tắt thầy bói, Clint vẫn luôn lo lắng liệu quần đảo Gagat có cạm bẫy nhắm vào những vị người không mặt đang tìm cách để thăng cấp hay không. Nói cách khác là Clint sẽ phải dành thời gian từ 2 đến 3 tháng hoặc lâu hơn để thám hiểm và lữ hành trên biển Sunia. Khoảng thời gian này đủ dài để mặt trời lấy được phối phương ma dược, thu thập xong các vật liệu tương ứng và thăng cấp lên lanh sách 7, thần quan đao gat co cam bay nham vao nhung vi nguoi khong mat đang tim cach đe thang cap hay khong noi cach khac la len se phai danh thoi gian tu 2 đen 3 thang hoac lau hon đe tham hiem trời. Sau khi kết thúc phần giao dịch của buổi tụ hội, các thành viên Tarot bước vào giai đoạn trao đổi tin tức tự do chính như auri không phụ lòng mong đợi của người treo ngược bằng cách đứng lên nâng nhà tà váy làm lễ với người ngồi vị trí cao nhất thưa ngài cả khờ đáng kính tôi muốn biết sự thật ẩn giấu đằng sau sự kiện xương khói khổng lồ bách lung liệu đó có đơn thuần là kết quả của những nỗ lực từ đám tà giáo kia nhằm khiến ma nữ nguyên xưa thức tỉnh và chúa sáng thế chân thực hàng lâm không ạ tại sao hoàng tử edishak lại quyết định hợp tác với bọn chúng căn cứ vào nguyên tắc trao đổi đồng giá do ngài đặt ra tôi cần phải trả những gì để có được thông tin tương ứng tôi mà biết thì giờ mọi chuyện đã được giải quyết triệt đẻ mẹ nó rồi có kinh nghiệm dày dặn klên vẫn duy trì tư thế thoải mái chỉ cười nhẹ rồi nói không cần vẫn chưa tìm ra được gốc rễ vấn đề nhưng đã có đầy đủ manh mối chỉ hy vọng người của bà đại giáo hội sẽ không quá ngu vấn đề vẫn chưa tìm ra gốc rễ ư chưa giải quyết triệt đẻ vụ này à ngài kẻ khờ đã sai khiến bể tôi của mình cung cấp một vài manh mối nhất định cho bên giáo hội và quân đội ư. Audrey khá sốc khi nghe những điều này, nhưng cũng cảm thấy là nó đã nằm trong lỗi lo lắng và sầu muộn trước đó của bản thân, cũng không có gì ngoài dự đoán quá mức. Cảm ơn câu trả lời của ngài. Cô nàng chân thành cúi đầu một lần nữa. Bạch lùng vẫn còn nguy hiểm à? Ma thuật sư Phil đột nhiên lo lắng. Sau khi tiểu thư chính nghĩa ngồi xuống, lên điều khiển thế giới cười khà khà rồi nói. Ngài người trong ngực, tôi đã phát hiện ra cái người lần mà anh từng nhắc tới. Bài liên quan đến nhiều vụ nô lệ đào thoát của các quần đảo thực dân ấy hả? Người châu ngược đáp lại với vẻ hoài nghi. Đúng vậy, nước da màu nâu đỏ tạng người đại lục nam. Giọng nói bách lung và có cái răng vàng thứ ba bên trái. Thế giới trả lời bằng chấp giọng khản khẳng như trước. Át hẳn là gã rồi. Người châu ngược agrét suy từ trong hai giây trước khi hỏi, gã đang ở đâu? Thân phận hiện tại của gã là gì? Ngoài ra, ngài thế giới... Anh muốn nhận trực tiếp 100 bảng tiền mặt hay là vật phẩm có giá trị tương đương? Đây là nhiệm vụ mà giáo hội báo táp nên có. Thể yêu cầu hoàn tiền lại cho những khoản chi nhằm thu thập manh mối do đó mà người trong ngược không phải gánh chịu chút áp lực nào. Đương nhiên là nhận tiền, lên đang u sầu về chi phí sinh hoạt của bản thân nên điều khiển thế giới trả lời 100 bảng tiền mặt. vài lên đang ở Bách Lung, có người trông thấy gã gặp gỡ một thành viên M19, người trung thành với Vương Thất tôi không biết chính xác là ai vì đối phương đeo mặt nạ một thành viên của M19 người trung thành với Vương thất người trong ngực nghiền ngẫm vướng cụm từ này sau đó chợt nhớ tới câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa bàn nấy tại sao hoàng tử Edi sắt lại quyết định hợp tác với hội cực quang và giáo phái mà nữ đích đến vẫn là Vương thất liệu hai vụ án này có sát nhập với nhau không sự thật đằng sau lại liên quan đến chuyện các nô lệ mất tích à Adred à, là M 19 nguoi trung hành voi vuong that nguoi thấy như mình sao hoang tu edi sắc lai quyet nắm được một điều mấu cac no le mat tich a rat nào đó Anh thực sự là một người có mạng lưới thông tin rộng rãi. 100 bảng tiền mặt sẽ được thanh toán vào ngày mai. Người cho mực Agreed cảm ơn với vẻ mặt bình tĩnh. Thế giới khác cười rồi quay sang mặt trời. Này nhóc, có biết ngôn ngữ mết cổ không? Derek không giấu giếm bất cứ thứ gì thành thật trả lời. Tôi từng nghe về ngôn ngữ mết nhưng Thành Bạch Ngân lại không nắm giữ loại kiến thức này. Ở kỷ thứ hai thì không có sự phân chia giữa tiếng mết và mết cổ. Mãi đến một niên đại nào đó tại kỷ thứ tư. Tiếng hềm mất cổ đã được đơn giản hóa đi nhằm biến loại ngôn ngữ đó trở nên dễ sử dụng hơn, thích hiệp hơn cho việc giảng dạy và lưu truyền. song trong nghi thức thì nó không còn hiệu quả mạnh mẽ và trực tiếp nữa. Nói cách khác thì tiếng hềm mết trong lời nhóc mặt trời tương đương với tiếng hềm mết cổ. Quả nhiên, từng có một người được gọi là hềm mết trong lịch sử của Thành Bạch Ngân. Lên âm thầm gặt đầu rồi nói, tiếc thật vì tôi định nhờ cậu một việc đúng lúc này thì chính nghĩa chợt nhớ tới một việc từ cuộc đối thoại giữa hai người bắt nguồn từ chuyện của hội tâm lý luyện kim cô nàng định nói thẳng ra nhưng sau khi liếc sang thành viên mới là ngài mặt trăng lại tự cảm thấy mình chưa hiểu rõ về đối phương cho nên giơ tay lên rồi nói thưa ngài kẻ khờ tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài bên kẽ gật đầu ra tay ngăn cách khả năng nhận biết của tất cả những người còn lại chuyện gì hắn bình thản hỏi lại audrey mô tả tỉ mỉ Tôi nhận được một chút tin tức từ hội tâm lý luyện kim. Trong số đó tin tức quan trọng nhất là tổ chức ấy được thành lập sau khi khai quật tàn tích của Hemet, cũng chính là bậc thầy Hemet đã sáng tạo ra Hemet cổ. Tàn tích của Hemet ư? Quý ông đã sống cách đây, 1 đến 200 năm ấy hả? Là ông ấy cố tình dẫn dắt hội tâm lý luyện kim phát hiện ra các di vật của mình hay là đã vẫn lạc trong sự kiện của Rousseau? Lên sững sở trong giây lát, sau khi cân nhắc một lúc, hắn mỉm cười nhắc nhở. Hèm là thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn Hắn không có đề cập việc Hèm có thể vẫn còn sống Vì thông tin này còn chưa được xác thực Hèm là thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn sau Họ tâm lý luyện kim Có dính dáng đến tổ chức này à Auri sợ hãi cả kinh Rồi chợt thở phào May mà mình có hội ta rốt vào ngài kẻ khờ Chống lưng Bằng không thì mình chẳng cách nào biết được Và đề phòng vụ này Một lần nữa cô nàng thành tâm cảm tạ ngài kẻ khờ Thời điểm này, Glenn muốn chấn an tiểu thư chính nghĩa vài câu nhằm giúp cô nàng giải tỏa nỗi sầu muộn và đau khổ từ sự kiện xương khói khổng lồ tại Bách Lung. Trưởng thành không có nghĩa là phải từ bỏ những cảm xúc tích cực và nụ cười tươi tắn. Chuyện này không hề ảnh hưởng đến khả năng nhìn nhận mọi thứ một cách nghiêm túc, mà thay vào đó nó sẽ giúp cô có khả năng kiên trì trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, để duy trì hình tượng kẻ khờ, hắn đành phải từ bỏ lời khuyên rút ra từ cựu tên hề. Sau đó hắn hủy bỏ ngăn cách nhận thức giữa các thành viên khác, chờ thời gian giao lưu đến cuối, chờ lần tụ hội tà rốt này kết thúc. Mọi người trao đổi với nhau một lúc thì mặt trời direct lại chợt hỏi, Thưa ngài kẻ khổ đáng kính, chúng tôi nên dùng động tác tay như thế nào để bày tỏ lòng cảm tạ với ngài? Động tác tay ấy à? Câu hỏi của nhóc mặt trời khiến Cleen thoáng sửng sốt. Hắn chưa từng nghĩ đến việc bắt trước động tác điểm bốn cái chấm thành hình tròn như của giáo hội nữ thần hay là dùng tay phải đập vào ngực như là giáo hội bão táp đây chính là danh giới cuối cùng của một ngụy thần rồi lên tự diễu trong lòng nhìn thấy ngài kẻ khờ chỉ mỉm cười không nói lời nào giống như đang chờ mình và mọi người đưa ra ý kiến chính yêu audrey lập tức nảy ra rất nhiều cảm hứng đồng thời cô liên tưởng tới một vấn đề mới cô nàng nhìn quanh với ánh mắt rạng rỡ rồi hỏi chúng ta có nên thiết kế một động tác bí mật để chứng minh thân nghia audrey lap tuc nay ra rat nhieu của mình không hiện giờ hội tarot chưa có nhiều thành viên Nên không cần phải lo vấn đề nhiều người cùng xuất hiện tại một nơi và đối địch lẫn nhau vì một lý do nào đó. Tuy nhiên trong tương lai thì rất khó nói trước. Chúng ta cần có một bộ ám hiệu đặc thù để phân biệt xem ai là địch, ai là bạn. Tôi có ý tưởng rồi. Lên bỗng nhớ lại những ám hiệu bằng tay trong kiếp trước. Ví dụ như kỷ chỉ cất tay vào trong áo. Hắn vừa định điều khiển thế giới đưa ra đề nghị thì người trong ngược đã lên tiếng trước. Không, tiểu thư chính nghĩa. Tôi không nghĩ đây là một ý hay. So với các tổ chức bí ẩn khác thì đặc điểm nổi bật nhất của hội ta đốt chúng ta nằm ở chỗ các thành viên không biết thân phận của nhau. Ngay cả khi... à Để tôi dùng ví dụ cực đoan một chút, ngay cả khi một người trong số chúng ta bị bắt giữ và tra khảo, họ cũng không thể gây ảnh hưởng tới người khác. Trừ phi cả địch có thể đối kháng với ngài kẻ khờ xông thẳng vào đây. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể xảy ra. Khi chúng ta tạo ra một bộ ám hiệu và mật mã hoàn chỉnh, Kẻ phản bội có thể dùng chính chúng để giúp các thế lực đối địch kéo chúng ta ra ngoài ánh sáng từng bước một. Các người thực sự muốn khoe khoang thân phận là thành viên hội tên Tarot của mình đến thế à? Orri nhất thời không thể phản bắc được câu nào, chỉ có thể lúng túng, nhưng mà việc tiểu thư trinh nghĩa lo lắng về tình huống sau này cũng rất hợp lý. Chúng ta có thể thay thế bằng cách đưa ra động tác báo hiệu tạm thời trong các buổi tụ hội hàng tuần, cũng như để khẩn câu ngay kẻ khờ. Nghĩ tới số liền khổng lồ mà đối phương sắp chuyển cho mình, giọng điệu của người treo ngược cũng dần trở nên mềm mỏng hơn. Chính nghĩa Audrey hiểu ra đôi chút bèn hỏi thêm. Ví dụ đơn giản nhất là trong buổi tụ hội Tarot vào thứ hai mỗi tuần, chúng ta sẽ biết có cơ hội chạm mặt thành viên nào không, thậm chí có khả năng phát sinh xung đột. Theo đó, chúng ta sẽ tạo ra một cử chỉ tay để bày tỏ thân phận. Sau khi mọi việc đã được giải quyết thì bộ cử chỉ đó sẽ mất hiệu quả ngay lập tức. À... Nếu gặp phải tình huống bất ngờ mà không kịp thông báo cho nhau, hoặc có điều gì đó đáng ngờ, chúng ta có thể tìm cơ hội, khẩn cầu ngài kẻ khờ để xác nhận liệu có thành viên khác tham gia, có phải không? Đại khái là vậy. Adres lặng lẽ thở hắt ra. Bây giờ mặt trời cũng giật mình lên tiếng. Xin lỗi, tôi đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Ngài kẻ khờ chưa từng đề cập đến việc chúng ta dùng động tác tay để cảm tạ là vì thần lo rằng chúng ta sẽ bị bại lộ thân phận lúc này cậu nhìn về vị trí cao nhất trên chiếc bàn dài ý nguyện của ngài chính là con đường của chúng tôi còn mẹ nó tôi vừa nghĩ ra một động tác rất đặc biệt xong tuyền khẽ cười nói phải hắn đưa mắt nhìn các thành viên chung quanh bình thản cất giọng buổi tụ hội hôm nay kết thúc ở đây tuân theo ý nguyện của ngài ngoại trừ mặt trăng thì mọi người đều đồng loạt đứng dậy em luôn sửng sốt mất một giây mới cuống quít học theo các thành viên khác đứng lên làm lễ ánh sáng đỏ thẫm xuất hiện Sau đó em Linh cảm thấy cơ thể rớt xuống Thì lực nhanh chóng khôi phục như thường Anh ta lại nhìn thấy căn phòng Chứa đẩy con rối với đủ kích cỡ khác nhau Ồ Đến tận ra phút này Em liên quay mới tỉnh táo lại Và nhớ lại về buổi tụ hội Tarot Mà mình vừa tham dự Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau Chúc mọi người vui vẻ